mười một đập ngăn nước thực hành định tâm nhằm mục đích giúp tâm an định vững chắc đem lại sự bình an tĩnh lặng cho tâm tâm chúng ta thường vọng động và bất an khó kiểm soát tâm cuốn trôi theo dục lạc ngũ trần như nước cuốn theo dòng thác lũ và tràn ngập khắp nơi Có người biết cách khống chế nước, biết sử dụng và kềm chế nước, làm cho nước trở thành một nguồn lợi ích lớn lao cho nhân loại. Có người thật thông minh, tài giỏi, họ biết cách làm những đập nước khổng lồ, những hồ trữ nước rộng lớn, những mương dẫn nước hữu ích. Tất cả công tác trị thủy trên đều nhằm mục tiêu làm cho nước hữu dụng hơn. Không để cho nước phóng túng buông lung, muốn chạy đến đâu thì chạy rồi cuối cùng dồn vào chỗ thấp nhất mà không đem lại chút lợi ích nào tương tự như vậy khi tâm được kiểm soát được thường xuyên huấn luyện được ngăn chặn không cho tự do phóng túng như nước được đập ngăn giữ thì sẽ tạo được vô vàn lợi ích đức phật dạy tâm được kiểm soát chí ngự sẽ đem lại bình an hạnh phúc thật sự hãy thận trọng huấn luyện tâm để đạt được lợi ích lớn lao nhất những loại thú như voi ngựa bò vân vân phải được thuần hóa trước khi sử dụng vào công việc và chỉ khi nào đã được huấn luyện thuần thục thì sức mạnh của chúng mới thật sự đem lại lợi ích cho chúng ta cũng vậy tâm được huấn luyện tốt đẹp sẽ có nhiều phúc lợi gấp bội tâm chưa thuần thục đức phật và các thánh đệ tử của ngài cũng đã huấn luyện tâm như vậy trước kia khi tâm chưa thuần thục các ngài cũng phải dày công huấn luyện tương tự như chúng ta đang cố gắng làm ở đây hãy xét xem tại sao các ngài được chúng ta tôn kính ngưỡng mộ như thế đồng thời cũng nên xét xem chúng ta đã thu nhận được những lợi lạc gì qua lời dạy của các ngài tâm được kiểm soát và huấn luyện là một thiết bị tốt đẹp hỗ trợ chúng ta trong mọi công việc và trong mọi hoàn cảnh người nào chịu bỏ công huấn luyện tâm sẽ có một cuộc sống quân bình biết phát triển và điều hành hợp lý các hoạt động thường nhật và một khi tâm đã được huấn luyện thuần thục đúng cách thì bình an hạnh phúc to lớn sẽ đến với chúng ta 12. Cái lỗ sâu Giả sử có một cái lỗ và có một vật gì ở dưới đấy, người nào đút tay vào lỗ mà không đụng đến đấy đều than là lỗ quá sâu. Một trăm người hay một ngàn người đều than như vậy. Chẳng một ai bảo rằng tay mình không đụng được đáy lỗ vì tay quá ngắn. Chúng ta hãy trở về với chính mình hãy bước lùi một bước để nhìn vào chính chúng ta. Đừng than rằng cái lỗ quá sâu, mà hãy nhìn vào cánh tay của chính mình. Nếu bạn có thể thấy rõ điều này, thì bạn sẽ tiến bộ trên đường tinh thần và sẽ tìm được hạnh phúc tốt đẹp. 13. Áo quần dơ Khi mặc áo quần dơ hay cơ thể dơ, Tâm ta cũng bị ảnh hưởng và cảm thấy bực bội khó chịu. Nếu giữ cơ thể và áo quần sạch sẽ gọn gàng, Thì tâm cũng nhẹ nhàng dễ chịu. Cũng vậy, khi giới luật không được dình giữ Hành động và lời nói dơ bẩn, Thì tâm cũng bất an, tinh thần xuống thấp và nặng nề. Nếu không tu hành đàng hoàng, Thì không thể nhận chân, và thấm nhuận phần tinh túy của giáo pháp đang nội tại trong tâm hành động và lời nói thiện lương phát xuất từ một con tâm được đào luyện đúng cách bởi thế phải kiên trì thực hành để huấn luyện tâm một cách liên tục mười bốn chiếc cốc thủy tinh làm thế nào để có tránh kiến Tôi có thể trả lời một cách giản dị qua chiếc cốc thủy tinh tôi đang cầm đây. Đây là cái cốc thủy tinh thật trong sáng và hữu dụng. Bạn có thể dùng chiếc cốc này để uống nước hay đựng nước và giữ nước trong một thời gian dài. Chánh kiến hay sự hiểu biết đúng đắn là thấy cái cốc này như một cái cốc dở, một cái cốc đã tan thành từng mảnh. Nếu bạn duy trì sự hiểu biết đúng đắn này trong khi dùng chiếc cốc, biết rằng chúng chỉ là tập hợp của những yếu tố. Những yếu tố này kết hợp lại với nhau để rồi lại dỡ dụng ra sau đó. Nếu có được chánh kiên như vậy thì bạn chẳng gặp vấn đề gì khó khăn nữa. Cũng vậy, thân thể chúng ta chẳng khác nào chiếc cốc thủy tinh, cũng sẽ đi đến chỗ dỡ ra từng mảnh và chết. Bạn cần phải ý thức điều này Ý thức điều này không có nghĩa là Bạn phải đi đến chỗ tự giết mình Cũng không có nghĩa là Đập bể hoặc vứt bỏ chiếc cốc đi Bạn có thể dùng chiếc cốc Cho đến khi nó dở ra từng mảnh Theo luật tự nhiên của nó Cũng vậy cơ thể này chẳng khác nào Một chiếc xe phải được sử dụng Cho đến lúc nó trở về với cát bụi Theo đường lối của nó Công việc của bạn phải làm là thấy rõ bản chất và đường lối tự nhiên của sự vật. Sự hiểu biết này có thể giúp bạn thông dong tự tại trước mọi biến đổi của thế gian. 15. Người nghiện rượu Dính mắt vào dục lạc ngũ trần, chẳng khác nào người nghiện rượu tự đốt cháy gan ruột mình mà không hề hay biết. Người uống rượu chẳng bao giờ biết đủ. Họ uống liên miên mà không hề nghĩ đến sự tai hại của rượu. Rốt cuộc họ sẽ bị đau khổ vì bệnh tật hoành hành. 16. Dịch Dịch hành thiền chẳng khác nào việc nuôi dịch. Bốn phận của chúng ta là cho dịch ăn uống. Dịch lớn nhanh hay chậm là chuyện của dịch. Không phải chuyện của chúng ta hãy để cho dịch tự nhiên làm công việc của dịch bổn phận của bạn là hành thiền dù tiến nhanh hay chậm bạn cũng chỉ cần thản nhiên nhận mà thôi khi tiến triển nhanh thì biết là tiến triển nhanh khi tiến triển chậm thì biết là tiến triển chậm thế thôi Thấy tiếng nhanh mà vui là trật rồi thấy tiếng chậm mà buồn là trật rồi nói sau Khi biết nói như vậy, đừng gò ép. Thực hành như vậy là có căn bản tốt đẹp. 17. Khoảng trống không Mọi người đều muốn Niết Bàn. Nhưng nếu ta nói cho họ biết rằng Niết Bàn chẳng có chi cả, thì họ sẽ bắt đầu suy nghĩ. Nhưng Niết Bàn thật sự là chẳng có gì cả, hoàn toàn không có gì cả. Hãy nhìn xem cái mái nhà, cái nền nhà này. Thử nghĩ rằng mái nhà là cái có, cái hiện hữu, và nền nhà cũng là cái có, cái hiện hữu. Bạn có thể đứng trên mái nhà hay trên nền nhà, nhưng bạn không thể đứng ở khoảng không giữa mái nhà và nền nhà. Ở đâu không có cái có, thì ở đó trống không. Nếu nói một cách trực tiếp, ta nói niết bàn là sự trống không này nghe nói như vậy người ta sẽ thụt lùi một bước họ không muốn tiến tới họ sợ vào niết bàn sẽ không còn nhìn thấy con cái và thân bằng quyến thuộc bởi thế mỗi khi chúng tôi chúc phúc cho thiện tín cầu mong các thiện tín sống lâu sắc đẹp yên vui và sức mạnh thì họ sẽ rất sùng sướng nhưng nếu bắt đầu nói với họ về sự xả bỏ và trống không thì họ chẳng muốn nghe có khi nào bạn thấy một người già già khụng có sắc đẹp khỏe mạnh và yên vui không nhưng khi chúng tôi chúc họ sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh thì tất cả đều vui mừng và hài lòng họ đã dính mắt vào sự có sự trở thành dính mắt vào sinh và tử họ muốn đứng ở trên mái nhà hay ở trên nền nhà hiếm có người nào giám đứng ở giữa khoảng trống không mười tám gia đình bạn chẳng cần đi vào rừng sâu núi thẳm hay hang động âm u để tìm kiếm giáo pháp giáo pháp nằm ngay ở tâm bạn giáo pháp có ngôn ngữ của kinh nghiệm giữa kinh nghiệm và khái niệm có sự khác biệt lớn lao Người nào nhúng tay vào nước nóng cũng đều cảm thấy nóng. Cảm giác nóng này có thể được diễn tả qua nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cũng vậy, người nào nhìn sâu vào tâm cũng đều có kinh nghiệm tương tự. Trình độ văn hóa, địa vị ngôn ngữ chẳng ảnh hưởng gì đến kinh nghiệm này. Nếu tâm mỗi người đều đạt đến chân lý thâm diệu, đạt đến giáo pháp, Thì tất cả trở thành một đại gia đình Trở thành cha mẹ, anh chị em của nhau Được như thế Bởi vì tất cả đều nếm hương vị tinh túy của tâm Có người có hình dáng khác nhau Có bề ngoài khác nhau Nhưng hương vị tinh túy của tâm thì giống nhau 19. Phân bón phiền não của chúng ta là phân bón cho việc hành thiền chẳng khác nào dùng các loại phân bò gà v v để bón cho các loại cây ăn trái khiến cây có nhiều quả ngon ngọt trong đau khổ có hạnh phúc trong hỗn loạn có an tịnh đau khổ sinh ra hạnh phúc hỗn loạn sinh ra an tịnh hãy lấy đau khổ và hỗn loạn làm phân bón cho hạnh phúc và an tịnh hai mươi lửa không thể làm việc gì chỉ trong một sớm một chiều mà đạt được kết quả việc hành thiền cũng vậy trong thời gian đầu chúng ta không thể nào thấy được kết quả việc hành thiền của mình giống như một ví dụ mà tôi thường hay nói với các bạn một người Lấy lửa bằng cách cọ hay thanh củi vào nhau. Nhưng vốn tính dội vã nên anh ta không đủ kiên nhẫn để làm việc này. Anh cố gắng cọ sát một lát lại dừng. Cọ sát rồi dừng, cứ thấy mãi. Sức nóng vừa mới tạo được một chút đã tàn biến. Thế là anh ta cứ phải cọ mãi. Dần dần anh mệt nhòi không những anh ta mệt nhoài mà còn thất vọng và chán nản anh tự nhủ không thể có lửa được và cuối cùng anh ta quyết định bỏ việc tìm lửa thật ra anh có làm công việc tìm lửa nhưng chưa tạo đủ sức nóng để lửa phát sinh anh đã bỏ cuộc tâm chúng ta cũng thế trừ phi tâm đạt được sự bình an thật sự bằng không trước sau tâm vẫn như vậy. Bởi thì Đức Phật dạy chúng ta hãy tiếp tục công việc, tiếp tục thực hành. Có thể chúng ta nghĩ rằng nếu chưa hiểu gì cả thì làm sao có thể thực hành. Khi nào thực hành đúng đắn, trí tuệ sẽ phát sinh. Bởi vậy, hãy tiếp tục thực hành. Nếu thực hành liên tục không gián đoạn, chúng ta sẽ bắt đầu biết được chúng ta đang làm gì và sẽ quan tâm đến việc hành thiền nhiều hơn hai mươi chúng ta không muốn có tha mái hay ước muốn nhưng nếu không có ước muốn thì làm sao tu hành chúng ta phải có ý muốn thực hành ước muốn và không ước muốn đều là phiền não cả hai đều là vấn đề si mê thiếu trí tuệ Đức Phật cũng có ước muốn vậy, ước muốn luôn luôn có mặt, đó chỉ là điều kiện của tâm. Những người có trí tuệ vẫn có ước muốn, nhưng họ không chấp trước, dính mắt. Ước muốn của chúng ta chẳng khác nào con cá lớn nằm trong lưới. Phải đợi cho đến khi cá mất sức thì mới có thể bắt được dễ dàng. Nhưng phải luôn luôn trong chừng đừng để cá trốn thoát. hai mươi hai cá và ếch chập trước dính mắc vào dục lạc ngủ trần chẳng khác nào cá bị mắc câu dầu Dù có dùng dậy đến đâu cũng không thoát khỏi. Thực ra bạn không bị bắt như cá nhưng bị bắt như một con ếch. Con ếch khi đớp mồi nó nuốt luôn cả lưỡi câu vào bụng, trong khi đó con cá chỉ bị lưỡi câu móc vào mồm hai mươi ba cái nơm cá nếu nhìn thấy rõ ràng điều tai hại và sự lợi ích của sự vật thì bạn chẳng cần phải nhờ ai nói cho biết điều này nữa hãy tưởng tượng rằng người đi bắt cá trông thấy có vật gì động đậy trong nơm cá của mình nghe tiếng quậy tiện dùng dãy trong nơm nghĩ rằng đây là một con cá nên người bắt cá đung tay vào nơm lúc đụng nhầm con vật anh ta cảm thấy ngờ ngợ anh ta không thể nhìn thấy nó nên không biết chắc đó là con gì nếu là một con lươn thì anh sẽ có một bữa ăn ngon lành ngược lại nếu là con rắn thì anh ta có thể bị rắn cắn anh không biết chắc đây là con gì anh phân vân chẳng biết phải làm sao, nhưng lòng tham quá mạnh, anh nắm ngay lấy con vật, cho rằng có thể đó là con lương Anh kéo con vật ra khỏi nệm và nhận ra ngay đó là con rắn. Cũng may, con rắn chưa cắn tay anh ta. Không chút do dự, anh vứt rắn đi ngay. Chẳng cần phải đợi ai nói cho anh biết rằng, hề hey, rắn đó vứt đi." Khi nắm con rắn trong tay, anh biết rõ phải làm gì, lời nói cũng không hiệu lực bằng. Tại sao? Bởi vì anh ta thực sự thấy được sự nguy hiểm, rắn cắn có thể làm anh đau nhức kinh khủng và có thể chết. Chả cần phải đợi ai nhắc cho anh biết điều này. Việc thực hành cũng vậy. Nếu chúng ta cứ thực hành cho đến khi thấy rõ bản chất của sự vật, thì chúng ta sẽ không còn đụng đến hay nắm giữ. Những điều tai hại nữa 24. Người đánh cá Việc hành thiền sẽ dẫn chúng ta đến chỗ hiểu biết Lấy ví dụ về một người đánh cá Đang kéo dợt lưới lên Và thấy một con cá lớn trong đó Bạn hãy thử tưởng tượng Cảm giác của người đánh cá lúc ấy như thế nào Sợ con cá lớn sảy chạy mất anh ta vội vàng giữ lấy lưới giật mạnh và xoắn chiếc lưới lại kèm ngay chỗ lưới thắt và không cho cá thoát khỏi lưới nhưng vừa mới giật mạnh lưới thì cá đã chạy thoát cá đã lợi dụng lúc anh vội vã và không thận trọng để chạy thoát thời xưa nghệ thuật bắt cá dạy rằng phải làm từ từ phải thận trọng và nhẹ nhàng thu lưới để cá khỏi chạy mất. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy. Hãy khoan thai, từ tốn, thận trọng thâu lưới để con cá tâm khỏi chạy mất. Đôi lúc, chúng ta cảm thấy không muốn hành thiền. Có thể chúng ta không muốn nhìn nữa, không muốn biết nữa, nhưng chúng ta hãy tiếp tục hành trì hãy tiếp tục xem xét những cảm giác đang dấy lên kiên trì đừng chán nản đó là hành thiền nếu cảm thấy thích thú trong việc hành thiền thì hãy hành thiền nếu cảm thấy không thích thú trong việc hành thiền cũng cứ hành thiền cứ kiên trì tiếp tục hành thiền nếu thích thú trong việc hành thiền thì sức mạnh của đức tin sẽ giúp ta có nhiều nỗ lực tinh tấn trong công việc mà ta đang làm, nhưng ở tầng mức này chúng ta vẫn chưa có trí tuệ, dầu cho có nỗ lực tinh tấn, chúng ta cũng chưa có thể gặt hái kết quả tốt trong việc hành thiền. Chúng ta phải kiên trì thực hành lâu dài, mặc dầu có lúc chúng ta chán nản vì cảm thấy rằng việc hành thiền của mình chẳng đi đến đâu và mình sẽ không tìm được đạo. Có lúc chúng ta cảm thấy không thể tìm được bình an hay không đủ điều kiện hoặc phương tiện để hành thiền. Cũng có thể cảm thấy con đường đang đi không thể đạt được kết quả. Vì cảm nghĩ như thế, ta có ý muốn dứt bỏ việc hành thiền. Ở giai đoạn này, chúng ta phải hết sức thận trọng. Chúng ta phải sử dụng đức kiên nhẫn và chịu đựng giống như trường hợp kéo lưới con cá lớn chúng ta phải từ từ tìm cách và từ từ kéo nó lên trận chiến không quá khó khăn lắm đâu bởi vậy hãy từ từ thận trọng liên tục không gián đoạn kéo lưới dần dần lên cuối cùng sau khi con cá đã bị mệt và ngưng vùng dãy lúc bấy giờ ta có thể bắt nó một cách dễ dàng. Đó là chuyện bình thường xảy ra trong lúc tu hành. Chúng ta phải từ từ và thận trọng để có thể gạt hái kết quả. Chúng ta phải dùng phương thức như vậy để hành thiền. 25. Đèn bấm Trong Phật giáo, chúng ta luôn luôn nghe nói đến sự xả bỏ, không chấp giữ. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là cầm giữ mà không dính mắt. Hãy lấy cái đèn bấm làm thí dụ. Thấy một vật, thoạt đầu chúng ta chẳng biết đây là vật gì. Chúng ta tự hỏi, cái gì đây? Ta bèn cầm lên. Ồ, cái đèn bấm. Nói xong, ta bỏ cái đèn bấm xuống. Khi cầm nắm các sự vật cũng thế, nếu không cầm nắm gì cả thì phải làm sao đây? Nếu không nắm giữ vật thì ta không thể làm được gì cả Bởi thế trước tiên ta phải nắm một thứ đó là sự muốn Đúng vậy có ước muốn sẽ dẫn đến có kết quả Cũng như việc bạn đến đây trước tiên bạn phải có ý muốn đi đến đây Nếu không có ý muốn đó thì bạn đã không có mặt ở đây hôm nay Chúng ta hành động bởi vì chúng ta muốn làm, nhưng khi ước muốn phát sinh, đừng bám víu vào nó, cũng như ta không chấp giữ lấy cây đèn bấm này. Cái gì đây? Ta cầm cây đèn lên. Ồ, cây đèn bấm. Thế rồi, ta bỏ cây đèn xuống. Đó là ý nghĩa của sự cầm nắm mà không chấp giữ, không dính mắc. Chúng ta ý thức, chúng ta nhận biết, xong liền xả bỏ để nó ra đi chúng ta không dại dột chấp dữ dính mắt vào sự vật nhưng chúng ta cầm nắm sự vật với trí tuệ rồi để chúng ra đi tốt hay xấu đều xả bỏ đều để chúng ra đi một cách tự nhiên